xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục bước vào một cái bộ truyện gồm hai tập của tác giả duyên Cron có tựa đề là ba ngày kinh hoàng đây là một câu chuyện cũng rất là ly kỳ và hấp dẫn để chúng ta vào một hành trình với những câu chuyện đầy huyền bí xung quanh một chuyến công tác của hai bạn trẻ thưa quý vị trước khi đến với nội dung của tập số 1 thì chúng tôi xin thưa với quý vị như thế này trước hết chúng tôi gửi lời xin lỗi đến quý vị vì trong 34 ngày vừa qua chúng tôi không thể phát hành được bộ truyện nào. Thì cũng rất nhiều quý khán thính giả cũng đã liên hệ Facebook cá nhân của tôi để hỏi là tại sao có vấn đề gì. Thì thưa quý vị là trong một số ngày vừa qua thì bên kênh gặp phải một số cái à, cái trục trặc nhỏ liên quan đến kỹ thuật à, thu âm à, xử lý âm thanh cũng như là có thể phát hành những cái bộ truyện như theo lịch mà trước đây chúng tôi vẫn từng phục vụ quý vị hàng đêm. Thì cho đến ngày hôm nay một số cái trục trặc nhỏ đó có liên quan đến vấn đề về kỹ thuật kinh đã được khắc phục. Và cho đến hôm nay chúng ta lại bắt đầu tiếp tục gặp gỡ nhau trong cái lịch mà trước đây chúng tôi đã từng thuộc vụ quý vị. Rất mong quý vị là hiểu thông cảm và à, tạo điều kiện cho chúng tôi và chúng ta vẫn tiếp tục gặp gỡ nhau trong buổi tối hàng à, trong 21 giờ 15 hàng ngày để chúng ta có thể chia sẻ với nhau những cái câu chuyện tâm linh liên quan đến đời sống của chúng ta. Và lời nói xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung của tập số 1, có phần diễn đọc của Định Soạn. nghe đọc truyện đã đành giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma dị ba ngày kinh hoàng của tác giả duyên cron có phần diễn đọc của địch soạn tập một mình là con trai nhưng là đứa tin tầm hơn nữa cống tin vào những chuyện ma quỷ Bản thân của mình sức khỏe không tốt nhưng vẫn cứ ham mê đi đầy đi đó. Ngày trước sinh viên mình là một phượt thủ chân chính. Sau này đi làm, thư thực cái máu phiêu lưu đi đầy đi đó nó cũng không thay đổi. Cho nên mỗi khi công ty cần người đi công tác hay là đi làm ở một nơi nào đó xa là mình nhận liền ngay chẳng thèm suy nghĩ. Có nhiều anh làm cùng tiêm với mình còn thầm cảm ơn vì họ chẳng muốn rời khỏi thành phố, truy về mấy cái vùng hẻo lánh núi non biển đảo làm gì. Mình cười trừ khi họ nhà, chẳng cần nhờ mình cũng sẽ đi như vậy. Cười là cười họ không biết khung cảnh ở bên ngoài thành phố đẹp thế nào. Hơi lan màn xíu, mình vào câu chuyện chính luôn để cho mọi người khỏi sốt ruột. Mình là dân kỹ thuật làm về kỹ thuật điện. Công ty mình thường nhận những công trình như là resort, chung cư và khách sạn. Lần đó mình cùng với Hồng thằng bạn thân trí cốt hồi đại học và cả khi đi làm hai đứa cũng xin vào một chỗ để được làm bên nhau. nói vậy chứ tụi mình là trai thẳng, thằng hùng có bồ vừa giàu vừa xinh đẹp như minh tinh tụi nó cũng chuẩn bị cuối tháng ba này sẽ làm đám cưới thì đầu tháng tụi mình nhận lịch đi công tác mình nhớ lúc đó là vào khoảng tháng ba dương lịch mà sài gòn đã nóng kinh hồn mình là trai bắc yêu màu đen và thích sự giá lạnh của nó quen rồi đi công tác lại còn là một vùng biển đẹp mê ly của bình thuận với rỉ resort năm sao thì còn gì bằng hơn thằng hùng cũng hớn hở không kém mình hai đứa hào hứng lắm khăn gói lên đường liền trước khi đi thằng hùng với bộ của nó cũng chia tay bụi mẫn con bé này cũng tín với nhạy cảm về tâm linh nên nó đưa thằng hùng cái túi gì đó màu đỏ kiểu là loại túi gấm người ta dùng để đựng bột thơm thằng hùng cười rồi cầm cái túi đỏ đó nhét vội vào trong ba lô trái ngược với mình thằng này nó bảo vía cũng cứng cho nên nó chưa bao giờ biết sợ trời sợ đất trên đường đi thằng hùng bô bô đủ thứ chuyện về việc cưới xin của nó rồi còn khoe nhẫn đính hôn nó ngấm ngầm mua được từ một người đàn bà kỳ lạ nó nói kỳ lạ là bởi vì bà già đó đột nhiên xuất hiện nhìn nó chằm chằm rồi nói cậu sắp kết hôn có muốn mua nhẫn cưới không bà già này không giống như kiểu người lang thang nghèo khó mà ngược lại là một người phụ nữ có khí chất một người giàu có và luôn sống cuộc đời sang chảnh. từ quần áo nước ra cho đến khuôn mặt hay những phụ kiện cá nhân đều là những thứ đắt tiền mà người bình thường không thể mua được chỉ có điều gương mặt của bà ta hết sức mệt mỏi với đôi mắt thâm quẩn môi thì nhợt nhạt một gương mặt hoàn toàn không có sức sống thằng hùng khi đó cũng cảnh giác nó bảo có thấy ghê ghê nhưng không hiểu sao khi bà ta đưa chiếc nhẫn cưới cho nó thì mắt của nó như bị thôi miên đầu óc mụ mị hết cả Cái nhẫn cứ phát ra thứ khói kỳ ảo thu hút nó bà già ấy dúi chiếc nhẫn vào tay của thằng hùng khi nó gật đầu xác nhận Là nó sắp kết hôn Bà già đó vội lầm bẩm rồi nói Cậu phải hứa với tôi Khi cậu nhận chiếc nhẫn này Cậu sẽ mãi mãi yêu thương người con gái sở hữu chiếc nhẫn Không được phép bỏ gì cậu ấy Cậu thề đi Thằng ông khi đó nghĩ đến bộ của nó Nó cũng gật đầu Nó nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay của mình Rồi ngừng đầu lên nhìn bà già Bà ta thở phào nhẹ nhõm rồi vội vàng rời đi Giống như vừa chút được một gánh nặng Kinh khủng nhất cuộc đời của mình Rồi có tiếng con gái bụ thỉ bên tai Nhưng nó chẳng nghe rõ gì, thằng ông khi đó nghĩ chắc do trời nắng nên nó mệt bị ảo giác, nhưng càng nhìn chức nhẫn nó, nó lại càng khẳng định là nó sẽ thay đổi quyết định mà đi công tác với tôi, dù chỉ là nửa tháng nữa là nó kết hôn. Lúc đầu nó chối đầy đầy, mời lý do sắp kết hôn, rồi tỉ thứ lý do khác để không đi, thế mà đùng một cái nó lại thay đổi ý nghĩ, tại khi đó mình vui quá cho nên cũng chẳng bận tâm. Coi như là chuyến du lịch của hai thằng đàn ông Để chia tay quãng đời độc thân của nó Kể ra thì cũng thú vị Nghe mình nói xong thằng Hùng mới hào hứng điên cuồng Về kế hoạch du lịch chia tay cuộc đời độc thân của nó Hai thằng tới nơi là khoảng 12 giờ trưa Mình thì mệt mỏi muốn vào resort ăn nhanh rồi nghỉ Nhưng không hiểu sao thằng Hùng lại nhất quyết muốn ra bãi biển tắm Mình chỉ lắc đầu rồi những quyết mang đồ vào trong phòng Thằng này có lẽ sắp cưới nên điên Chứ ai ra biển tắm vào cái giờ này Mình thấy nắng gắt là sợ Hơn nữa nắng tầm này rất độc và dễ bị ốm Mặc cho mình lấy thích mang đồ vào Thằng Hùng cứ ngồi đó tẫn thờ nhìn ra ngoài biển Từ lúc trên xe nó đã rất kỳ lạ Đang bộ bộ nói chuyện cưới xin Nhưng ngay khi nó vừa bỏ chiếc nhẫn của nó ra xem Thì nó lại im bặt rồi tẫn thờ nhìn ra bên ngoài Có cánh cửa kính là đã thấy biển Hai đứa đã về tới biển Phan Thiết Nơi mà cả mình và nó có những tháng ngày kinh hoàng Nhưng mà mình sẽ kể ba ngày kinh hoàng nhất còn lại sẽ kể sơ sơ cho mọi người để dễ hình dung ra câu chuyện. Không chỉ là mấy chi tiết nhỏ từ ngày hai thằng đặt chân tới mảnh đất này. Mình gọi khu resort này là khu X, khu X mới được xây dựng và chuẩn bị đi vào hoạt động. Đây là khu resort lớn nhất Phan Thiết, công nhận tới đây mới thấy nó xứng đáng với đẳng cấp năm sao và cực kỳ quy mô. Resort có hướng nhìn ra biển, để đi ra đến biển chỉ cần chạy sang đường là xong. Ăn cơm nghỉ ngơi xong buổi chiều mình và thằng Hùng bắt đầu trao đổi công việc với người quản lý khu X. Sau khi trao đổi và xem xong tình hình ở khu X cũng đã là khoảng 5 giờ chiều. Mình dù thằng Hùng ra bãi biển tắm thì nó dãy nảy không đi. đi đến sao? Trước giờ ta có tắm biển đâu mà mày rủ. Bố mày không biết bơi. Nói rồi nó lừa mình ghê lắm. Chắc là nghĩ mình biết mà còn cố tình xò xin nó. Mình ngây người. Đúng rồi, thằng này nhìn to cao đen hôi. Nhưng phải cái như đàn bà Trước này nó không sợ trời không sợ đất Nhưng mà chắc chắn nó sợ biển Sao mình lại quên được điều này Thế sao hồi chưa mày nhất quyết đòi tao đi ra tắm biển với mày Thằng Hùng nhìn mình như sinh vật lạ Nó nhìn như thể ăn tươi nuốt sống mình vậy Mình nhún vai mặc kệ nó Rồi chạy vào trong phòng thay đồ đi, đi ra ngoài biển Thằng Hùng đi loanh quanh một lúc Xong chẳng biết làm gì Xong cũng mò ra ngoài biển nghịch cát ngắm mình tắm Trời nhá nhem tối, hai thằng ăn cơm xong thì nằm duỗi dài trên ghế ở hồ bơi ngắm sao. Hàn huyên tâm sự chuyện này chuyện kia, đến khoảng mười 11 giờ thì vào đi ngủ. Thằng Hùng vừa đặt lưng xuống là ngánh ỏ o, o như là kéo pháo. Anh bảo vệ đành phải bịt tay lại để ngủ. Mình trần trọc mãi thì cũng thiếp đi. Tết nửa đêm cổ họng của mình đột nhiên khô rát, mà bên dưới lại mắc đi tiểu. Mình bật dậy loạn trọng mò ra nhà vệ sinh. Đi xong thì dùng mắt nhắm mắt mà, nhưng mình lập tức tỉnh như sáo khi không thấy thằng hùng đâu cả mình chạy ra ngoài kiếm khắp nơi quanh hồ rồi rãnh nhà vệ sinh nhưng mà không có thấy lúc này chạy ra tới cổng trước thì thấy thằng hùng đang băng qua đường trời tối cái dáng đi của thằng hùng thực sự kỳ lạ cho nên mình phải nhau mắt mãi mới có thể hình dung ra được cái điều bộ hiện tại của nó thật giống như một cái xác không hồn nó lững thững bước đi từng bước cái thân hình to lớn của nó trong đêm tối khiến cho mình dùng mình sợ hãi vội chạy đuổi theo thằng hùng đã đi qua bên đường mình chạy tới ôm nó lại thì bị nó hất tay một cái ngã sang bên đường ngã dúi dụi rồi nó lại quay lại nhìn mình dừng dừng đi tiếp về phía biển cái nhẫn trên tay của nó đúng là sáng lấp lánh rồi tỏa ra một thứ khói kỳ dị mình lồm cồm bò dậy câu hất của thằng hùng quá mạnh mình ê ẩm hết người cho nên chạy qua kêu anh bảo vệ dậy anh hốt hoảng bò dậy rồi đi theo mình chạy ra thằng hùng đã tới bãi biển nó đứng đó nhìn xuống mặt biển nó đứng đó nhìn xuống mặt biển đêm đen ngòm đang lẩm bẩm gì đó mình nhìn anh bảo vệ mặt cắt không còn giọt máu anh bảo vệ tuy run rẩy nhưng cố bảo mình Giờ anh đến một hai ba anh với chú xông ra giữ chặt và kéo nó vào nhớ là phải dùng hết sức đấy mình đang đau thấu tim gan nhưng vẫn cố gắng gật đầu một cái với lại trong đầu khi đó còn nghĩ tới cái hướng tâm linh nhưng mà không dám nói bèn bảo với anh bảo vệ nhưng mà cái chuyện này là sao anh thằng bạn em chưa bao giờ bị như vậy anh bảo vệ nhìn mình rồi gãy lắc đầu. bạn chú không phải mộng du đâu, khổ quá lỗi tại anh để mà anh phổ biến cho hai chú. vãi cả phổ biến, nói như thế tức là chuyện này không hề bình thường. mình run rẩy bầy, nói trên lúc ấy mình không đáng là mặt Nam Nhi đại trưởng phu nhưng mà mình cũng biết chút ít về mấy chuyện tâm linh này. khi đến cũng có lén đi cúng kiến hết rồi, mà sao bây giờ vẫn bị như vậy? có lẽ do thằng hùng không tin không cúng, cho đến nó mới bị trâu như vậy. Mình với anh bảo vệ xông vào vật lộn mãi mới giữ được thằng Hùng với cơ thể 70 cân của nó. cả người của mình dã rời ê ẩm hết cả phần lưng đập xuống đường. Anh bảo vệ tha thức cho mình bớt đau. Nhìn xem thằng hồng đang ngáy khò khò, ngủ ngon lành mà mình tức muốn đá cho nó một phát. Nhưng mà đành im lặng để cho nó sống yên ổn cho đến ngày mai để hỏi chuyện. Mình vẫn hy vọng vào trường hợp xấu nhất là thằng này ngủ mơ hay là mộng mị gì đó. Chứ không nếu đúng như mình đang nghĩ theo cái hướng tâm linh kia Thì quả thực tháng ngày ở đây sẽ là khó sống Mong là anh bảo vệ Cứ không đem đến tin động trời nào Sáng sớm hôm sau Mình ngồi chân xếp bằng nhìn trầm trầm vào thằng Hồng Làm cho thằng bé ngơ ngác rồi nói Mày làm cái gì thế mà nhìn kinh vậy Mày điên à Thật chứ lúc đó mình muốn tức đến thở hắt ra Nắm chặt tay kiềm chế để không tận cho nó một trận Trước cái gương mặt ngây ngô vô suốt tội của nó Mình cười giả tạo một cái Hít một cái rõ sâu Rồi từ tốn bảo với thằng nó Rồi từ tốn bảo với nó Này mày có nhớ đêm qua mày làm những gì không con chó Làm cái gì Thằng Hồng thực sự ngơ ngác ô hay chẳng lẽ nó không nhớ là nó đã làm gì Thế nửa đêm nửa hôm mày không có ngồi chạy ra ngoài biển để làm gì Rồi mày hành bố mày tả tới con chó kia kia Mình dít lên Chắc thằng này nó cũng sợ nói chuyện tròn mắt rồi nói Này đừng có đùa sai đấy ta không có vui đâu Mình nghiêm túc nhìn thằng Hồng rồi nói Này mày nghĩ là ta có đùa không vậy Ờ thì thật tốt nhất là mày nói luôn đi cho nhanh Mất thời gian với mày quá Thằng Hùng cáo nên lúc này Mình cũng cảm thấy tội cho nó chưa nên dịu giọng gì nói Như ta đã nói rồi đấy Đêm qua tắm mắc tẻ đi tẻ thì không thấy mày đâu Lại thấy mày lang thang ra ngoài bãi biển như là người bất hồn vậy đấy Mày còn đẩy bố mày ngã tím hết cả mạng sườn đi này Vừa nói mình vừa vạch bằng chứng lên cho thằng Hồng thấy Nó nhìn thấy cái mạng sườn tím bầm của mình thì sợ hãi Này Tao làm mày thành ra thế này á Tao thể tao không có nhớ gì cả đâu Nó làm xong rồi lại không nhớ thế này đây Im mẹ mày đi Thế mày nghĩ là tao bị thế này à để tao gọi anh bảo vệ lên cho mày hết chối đi nhá. Thằng Hùng nổi cóc thực sự Nhưng nó vẫn nhất quyết không chịu thừa nhận Anh bảo vệ vào tiếp mặt hai thằng căng quá Thì liền cười ha hả ha, Đặt hai tôi phở xuống bàn rồi đói À sáng đi Coi như là đây là quà tạ tội của anh Thằng Hùng nhìn anh bảo vệ Lần này nó thực sự bất lực Những gì mình nói khi nãy nó còn chưa kịp hiểu Bây giờ thêm cái anh bảo vệ này Thì rốt cuộc là có cái chuyện gì Thằng Hùng nhìn anh bảo vệ rồi lại nhìn mình Mình quay ngoắt đi Ăn phở cho ấm bộc không quan tâm Mình để anh bảo vệ thông não cho thằng này Anh bảo vệ châm thuốc Mắt nhìn xa xăm ra phía biển Như kiểu đang đóng phim Mà kể ra cũng ngầu Mỗi tội mùi thuốc lá hơi khó chịu Được cái cả mình và thằng Hùng đều không hút thuốc Thằng Hùng thậm chí còn dị ứng với mùi thuốc Giờ nó đang nhìn chầm chằm vào anh bảo vệ Để hóng chuyện cho rẻ nhé Từ cái ngày mà cái resort này khởi công xây dựng thì đã có cả tấn chuyện kỳ lạ rồi. Nhưng mà mỗi người đều cho rằng nó là một chuyện bình thường, ở đâu cũng thế thôi. Mà anh nghĩ thì cũng đứng thế thật. Tại vì mấy cái chuyện nghe như là tiếng con gái hát du hoặc là hát vu vu mấy cái bài nhạc tình yêu thì nó là chuyện bình thường thôi. Khu này là một trong số những khu mà yên ổn nhất, bình yên nhất ở cái mảnh đất biển này rồi. Trước đây thì nó cũng vắng hoe thôi, nhưng mà mới đây người ta đưa vào khai thác kinh doanh du lịch thì nó mới đông vui như vậy đấy. Nghe nói là cái người chủ sở hữu này là một đại gia ngầm nhưng mà cũng chưa ai biết mặt và biết tên cả. Chứ có trai thông tin cỡ nào thì cũng không có ra đâu. Thằng Hùng ngồi thử người rồi cười ha hà. hoa ra là hai người tính kể cho em nghe bao cái chuyện ma quỷ chứ gì. Thôi dẹp đi. Ma quỷ gì cái tầm này. Ở cái thời đại này ấy thì con người mới là cái đáng sợ. Còn hơn cả ma quỷ cả trăm ngàn lần. Cho nên là cẩn thận với người chứ đừng phải cẩn thận với ma. Mà ma thì cũng là do người mới có. Thôi ăn sáng đi. Mày im mẹ mày đi. Thế mày giải thích thế nào về những gì mày đã làm tối qua? Vấn đề là tối qua tao đi ngủ trước mày. Ngủ trước, xong đêm mày mới mò dậy đi đấy thằng chó à? Thôi thôi, chú Hùng chú có thấy cái vết tím trên lưng của bạn chú không? Chú đẩy nó một cái muốn chết đi sống lại đó. Thực sự là em không có nhớ gì anh à? Thằng Hùng làm vẻ mặt sầu khổ. Thì thế mới nói, tóm lại thế này cho nhanh. Đêm qua là chú bị ma rụ, nó dẫn chú ra ngoài biển đó. Anh nghĩ là lúc đó không phải chú, cho nên là chú biết không có nhớ gì đâu. Thôi để anh kể lại cho chúng nghe từ đầu Chứ anh không biết giải thích thế nào cả Thằng hồng liền gật đầu Từ ngày khu này được xây dựng Thì ai cũng ngạc nhiên là nó chẳng gặp khó khăn gì cả Không tai nạn Chứ thường là mấy cái khu xây dựng lớn để không có chuyện này Thì sẽ có chuyện kia thôi Thế nhưng mà cái khu resort này lại không Cứ xây dựng vù vù một lèo là xong là vậy Mọi thứ đều thuận lợi Tất cả những người liên quan đến khu resort này đều không sao mà chú biết rồi đấy ở cái mấy cái nơi hẻo lánh thì trước là trại giam tử tù cũng là cái nơi thực hiện thi hành án cho tử tù thì đó là việc quấy phá là điều dễ hiểu thôi vậy mà ngày trước ấy thì một số người dân chuyển tới khu vực này sống mà kể là những người dân ở cái huyện làng bên cạnh đêm nào cũng nghe thấy tiếng khóc than kêu gào văng vẳng đêm nào cũng nghe thấy ai oán lắm ngày anh còn bé thì từ làng bên lén sang đây chơi với đám bạn để tìm ma nhưng mà chưa bao giờ gặp ma cả thực sự đấy rồi dần dần thì cũng quen người dân chuyển tới sống đông đúc hơn, tý ở cũng cúng, cúng kiến này nọ nên là thế ở thì cũng cúng, cúng kiến này nọ nên là cái tâm mình nó yên. tình hình thì không đỡ đi nhưng mà quen với cái gì rồi thì cũng coi như là, là một phần cuộc sống của mình thôi. ở thế là sống với ma luôn ái. mình ngẩn ăn ngẩn lên hỏi anh bảo vệ một cách hết sức chân tình. Bậy nào người sống kiếp người ma sống đời ma, mà cái anh bảo vệ này cũng lạ. Trẻ cao to đẹp trai mấy lần thẳng Hồng Mà lại đi làm bảo vệ Cứ mà trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra Chỉ có điều ông bảo vệ này hơi lười Ban ngày chả biết trốn đi đâu không bao giờ thấy mặt mũi Tôi đến mới mò về khu ích này Để đi loanh quanh kiểm tra này đó Xong đi ngủ và sáng dậy Mới sớm biết đi đâu đi đó Thế ông ấy có vẻ hơi già đời Và nhiều triết lý Mới tới nên chưa kịp hỏi han về hoàn cảnh gia đình Thực ra thì cái chuyện Nó không có gì đáng sợ cả Chỉ muốn nói với hai chú là mấy cái hiện tượng Mà người ta cho là kỳ lạ và sợ hãi ở đây Thì là bình thường Nên là cố mà chấp nhận nó thôi Duy chỉ có điều làm Chính tôi cũng không biết giải thích thế nào Phần quan trọng nhất thì cách đây 5 năm, năm Là có một cô gái rất là xinh xắn Thực sự là xinh đẹp lắm Các cậu có biết là ánh nắng mặt trời buổi ban mai là thế nào không Một cô gái thuần khiết như thế Cô ấy tới đây Hình như là buồn chuyện gì đó cho nên là về đến những ngơi thư giãn Ngày nào cô ấy cũng lang thang trên bãi biển Nhưng mà không thích cả Công lạ biển ở đây thực sự rất là đẹp Mà cô ấy lại coi như là không nhìn thấy Cứ nhìn xa xăm rồi lại nhìn vào cái nơi Như là đang xây dựng cái resort này vậy Hồi đó hình như là Công vào tầm tháng 3 như là bây giờ Bữa đó thì chủ nhà nơi cô ấy thôi trỏ Khuya mà chưa có thấy người về cho nên là hô hào dân Ở đây đi tìm Tìm kiếm cả đêm mà không có thấy gì cả Để bỏ cuộc thì thấy có gì đó nó lấp lánh Sáng sáng ở trên mặt biển Xong lại tự dưng có sương mù Nhưng mà không biết là có phải sương mù hay không Trèo thuyền ra đó thì thấy xác cô gái ở đấy được đưa vào trong bà thì cái nhận cũng tắt ngóm không có phát sáng nữa anh cũng tiếc thương vì cô gái đó thực sự là rất xinh đẹp gương mặt thuần khiết lắm giọng nói thì nhẹ nhàng du dương như là tiếng đàn vậy đấy ba ngày sau thì người nhà tới tìm xác mấy cái bữa sau thì lại thấy có một cậu thanh niên tới bãi biển này cống đi lang thang ở trên biển ngày vẻ rất là trầm tư dân ở đây thấy vậy thì bèn cắt cử người để trông coi cậu ý sợ lại bị như cô gái kia cậu này thì cũng đẹp trai trắng trẻo lắm nhưng mà cậu này ở được khoảng hai hôm Thì một hôm bị một đám người xe hơi về bắt đi Náo loạn cả một khu phố Vì cậu ta đột nhiên gào khóc rồi lao xuống biển Thực hiện lời hứa gì đó Lúc đó thì tôi cũng dùng mình Vì tay cậu trai ấy đều một chiếc nhẫn y chang của cô gái kia Sau đó thì ai cũng sợ hãi Đều cho rằng đó là oan hồn của cô gái kia làm Từ nay thì chắc mọi người khó sống Sợ cô ấy ở đó Sẽ bắt mạng bất cứ ai đặt chân xuống biển này Năm năm thì năm mạng người Có những chuyện không tin thì cũng phải tin thôi Năm mạng đều chết và được tìm thấy đúng với vị trí mà cô gái ngày trước Sau đó thì hàng loạt những cái buổi cúng tế bên bãi biển được diễn ra Không phải là người dân ở đây làm đâu Cũng không phải là gia đình bên người chết đến để gọi hồn cầu siêu Mà là gia đình bí mật nào đó Phải giàu có lắm mới làm được cái đại lễ như vậy Bây giờ là năm thứ sáu Có khi là cuối đang tìm người thứ sáu Thì cậu bạn cậu xuất hiện Vớ vẩn Mà cái chuyện đi biển rồi lấy đuối nước thì chỉ là tai nạn thôi Anh đừng dùng để hù bọn em Mấy cái chuyện kiểu này em nghe nhiều rồi Thằng Hùng húp đến sụp một cái Những sợi phở cuối cùng Mày im mẹ đi không coi thường được đâu Mày biết là mày khác gì con ma điên đêm qua không Mà còn dám nói như vậy Không có bố mày với anh bảo vệ đây ấy, Thì mày lao xuống biển bây giờ xanh cỏ rồi đấy Thời này mà mày còn tin mấy cái chuyện đấy à Thôi tin hay không thì tùy hai chú Anh biết sao thì anh kể lại vậy thôi Anh sinh ra và lớn lên ở đây Thì dù sao cũng là thổ địa Chứ đây là cảnh báo các chú mà thôi Mình nghe thấy như vậy, anh bảo vệ này hình như có cái gì đó giấu diếm, cái từ phổ biến anh ta nói đêm qua nghe nghiêm trọng hơn nhiều, với lại anh ta dùng nhiều mỹ từ để nói về cô gái đó, giống như phải có một thứ tình cảm đặc biệt kỳ lạ, người ta mới nói kiểu như vậy về nhau. Vậy tụi em phải làm sao? Chứ thì không sao, nhưng mà theo anh thì thằng Hùng tốt nhất là đừng bén mảng ra biển nữa, kể cả ngày hay đêm, cũng đừng lăng thăng trong cái khu resort này, đi vệ sinh thì cần phải gọi người đi cổng, hợp vía nên là bị để ý rồi đấy. phải cẩn thận đấy thằng hồng phì cười thế em đi vệ sinh em gọi anh nhé nói rồi nó cười hô hố thì bị mình đập một cái vào lưng cho mấy cái im mẹ mày đi chẳng lẽ đêm qua lại mặc xác cho mày làm mồi cho cá biển thì rốt cuộc lại đêm qua ta đã làm gì mình lại kiên nhẫn ngồi từng thuật lại một cách đầy đủ và chi tiết toàn bộ những gì diễn ra đêm qua thằng hồng lúc này hơi nhíu mày nhưng lập tức lại tỉnh bơ Chắc là bố mộng du xong mày lại xuất hiện không đúng lúc Cho nên bị đánh thôi Xin lỗi đồng chí bạn Nói rồi thằng Hùng bê tô phở của nó đi xa Mình chỉ biết ngơ ngác nhìn theo Nhìn cái gì nhấc mông lên đi làm đi Thằng này nó không chỉ cứng Mà còn khốn nạn nữa đấy Ngày thứ hai công việc diễn ra tốt đẹp Thằng Hùng vẫn vô tư như chưa hề có chuyện gì xảy ra Nhưng cái mặt của nó vinh váo hớn hở tí ghét Bản thân của mình chỉ sợ tới đây mà thôi Đêm này mà nó lại bị như vậy thì không biết phải sống sao. may mà có anh bảo vệ ở bên cạnh. Bởi tối mình lén bóc mấy củ tỏi để dưới gối thằng Hồng, hy vọng giúp được nó. anh bảo vệ chỉ nhìn rồi cười. hỏi cách thì không chịu chỉ cho mình tự thân vận động, thì lại ngồi cười thật muốn lao vào đấm cho vải phát, vì ông ấy cũng tật còn không kém gì thằng Hồng. ở đây chỉ có một mình nhỏ bé mong manh và yếu đuối, biết nhìn xa trông rộng lo lắng cho tương lai và sự an toàn của bản thân bạn bè. mình tự nghĩ rồi tự mỉm cười một mình. rõ ràng là mình chỉ mỉm cười như vậy thôi mà lại nghe tiếng cười khô khích bên tai rất là rõ nét chân thật chứ không phải ở một nơi xa xăm vọng lại hình như đang ở rất gần mình khét quay đầu lại thì thấy anh bảo vệ đang ngồi phía sau nhìn mình cười âm thanh và hình ảnh hoàn toàn không ăn nhập gì với nhau nhưng ánh mắt long lanh kỳ lạ của anh ta khi cười thì hoàn toàn phù hợp với điều cười mình nghe được vì chúng nó đều đáng sợ cái khí lạnh bút của nó chạy dọc sống lưng của mình thằng Hấu lúc này đập mạnh vào lưng để mình tỉnh lại Này, vì sao đấy? Mày đừng có dọa tao đấy, không ăn thua đâu. Mình hất tay của thằng Hùng lạng quảng đức dậy. Anh bảo vệ đâu? Anh gọi bà là tối nay không có về hoặc là có thể về muộn, nhãi ngấy mắc công chuyện gì đó. Nhưng mà tao vừa thấy ông ở đây mà. Thằng Khùng này mày mấy ông hả? Đừng nói với tao là mày giữ gìn đời cho bao nhiêu năm qua, là vì chưa tìm được người đàn ông của đời mình đấy. Mình là người tính đập cho nó vài cái nhưng mà nó né, đêm nay chắc mình mới là người mất ngộ. Đêm trong tiếng gió biển gào rú mạnh hơn ngày thường Tim của mình đập thình thịch Nằm đó nhìn sang bên thằng Hùng đang kéo pháo in gọi thẳng vô tâm Mình đang muốn khóc dòng cả dòng sông Mà nó thì ngủ ngon như vậy Nhưng dù tiếng ngáy của thằng Hùng lớn thế nào Thì cũng không át được cái thứ âm thanh cộc cọc phát ra từ trong tường Rõ ràng là từ bên trong tường Thứ âm thanh mà bạn nghe kỹ sẽ nhận ra Nó không phải xa xôi vọng lại Mà là thứ âm thanh như đến ngay từ địa ngục vậy Nó vang lên đều đặn. ba tiếng cập cộc một hồi cứ như vậy hành hạ người nghe đến đầu óc cả quay cuồng giữa đêm mình lại thiếp ngủ đến lúc không biết và như đêm hôm trước khi mình tỉnh dậy thằng hùng lại biến mất mình lấy hết sức bình sinh lao dưới bên ngoài tìm thằng này đang lững thững đi qua đường mình vừa chạy theo vừa gọi điện cho anh bảo vệ cô này làm gì còn ai ngoài ba thằng sợ anh bảo vệ đi rồi mình muốn khóc mà không thể khóc nổi biển đêm thì đen ngòm mà sau mặt biển lại có chỗ lấp lánh ánh bạc rồi khói trắng mờ mờ ảo ảo đúng là rơi vào tình huống thốn đến tận rốn mình một tay gọi điện thoại một tay ôm mạn sườn vì nhớ đến cú ngã ngày hôm qua không dám tiến lại chỗ thằng hùng nữa đứng nhìn nó mà mình suốt hết cả ruột nó vẫn đang đi mà không có dấu hiệu dừng lại trên bãi cát nhìn điệp hôm trước tôi đã thỏ được mấy bước chân xuống tới mép nước mình dùng hết sức bình sinh nhắm tìm mắt lao thẳng vào ôm thì thằng hùng đột nhiên quay ngoắt lại nó chỉ ngón tay về phía của mình ra hiệu cho mình lùi lại rồi ngồi xuống mình đành phải làm theo lời nó để tránh manh động lúc này nguy hiểm điện thoại vẫn tiếp tục gọi cho anh bảo vệ mình ngồi đó hai chân bó gối thôi tưởng mình vẫn muốn duỗi dài chân ra ngồi cho thư thái để hít gió biển về đêm nhưng mà duỗi chân không nổi cứ có cảm giác không an toàn thôi vẫn cứ co lại cho tốt hơn biển thì đột nhiên lặng thinh chẳng gió cũng chẳng sóng chẳng có gì ngoài một màu đen ngòm mình ngoái lại nhìn về phía resort lúc này nó cũng như một tòa nhà khổng lồ bị nuốt chửng bởi bóng đêm Thứ ánh sáng lờ mở phát ra từ đèn phòng ngủ phòng mình, chỉ càng khiến cho khu resort này trở nên đáng sợ. Mình ngồi đằng sau, thằng Hồng ngồi sát mép nước, nó chậm ngâm nhìn xuống mặt biển đen ngòm, mà chẳng nói chẳng rằng gì cả. Chỉ thi thoảng lắc đầu nghiêng nghiêng cái đầu, làm cho mình muốn rớt tim ra ngoài. Rồi nó quay lại nhìn mình, từ từ đưa bàn tay có đeo chiếc nhẫn của nó lên ngắm nghía. Nó cười khẩy với mình rồi lại quay đầu nhìn về phía biển. Nụ cười của nó quả nhiên khiến chân tay của mình rụng rời. Chết tiệt ông anh bảo vệ vẫn không chịu nghe máy Hắn không nghe máy phải không Giọng nữ Đó là giọng nữ Lúc đó mình còn bất giác nhìn xung quanh Xem tiếng nói phát ra từ đâu Thì bắt gặp ánh mắt chừng chừng của thằng Hồng Cái nhìn của nó như muốn nói với mình rằng Là thằng ngu kia tao đang ở đây này Mày còn nhìn đi đâu nữa Muốn xỉu tập hai Mình đành ngoan ngoãn ngồi yên như một con chó cún Nhìn thằng và thằng Hồng mà cười gượng thoát hết cả mồ hôi thằng hùng út một cái như thể giận dỗi rồi lại nhìn ra biển nói thật là lúc đó mình quá sợ chân tay cứng đà chứ bình thường dù là nhỏ con cũng quyết ăn thua với nó cho bằng được anh bảo vệ không chịu nghe máy trong lúc nguy cấp mình nhảy vào facebook để cầu cứu bộ của thằng hùng chưa vẫn còn thương bọn nó vẫn còn thức chưa đi ngủ chưa nên dắt tin nhắn của mình ngay nó lập tức gọi lại cho mình chỉ cách anh ấy làm thế này thế kia và cái cách nó chỉ đó mày phước cho thằng hồng là nó có thằng bạn tốt như mình. mình mon men đi đến phía sau của thằng hồng, kể ra thì cũng vậy nhưng mà thôi cũng phải đành. mày cho thằng em của mình xuất hiện, cố gắng dặn ra cho nước tiểu của mình như là vòi phun nước xả dần vào thằng hồng. nhưng khổ nỗi nó đột nhiên quay ngoắt lại, hai mắt long lên sòng sọc, kiểu ăn tươi đốt sống của mình vậy. thôi xong, mình xác định hy sinh tấm thân này. bạn với chẳng bè, bảo thành tâm cúng kiếng thì không nghe, bây giờ lại hại đời nhau. Thằng Hùng như một con zombie khổng lồ, chậm chạp lít thân xác của nó về phía của mình. Còn mình thì lùi dần đều lại phía sau, dù biết cầm chắc là cách chết. Trong đầu nghĩ thằng ôi tuổi thanh xuân tươi đẹp, để có bộ để biết mùi đời này còn đâu. Tại sao mình lại giữ tấm thân này để rồi bây giờ? Có tiếng chuông điện thoại, là bộ của thằng Hùng. Mày phước, chắc còn bé sốt ruột không biết kết quả ra sao. Mình vừa nhìn thằng Hùng vừa bắt máy. Alo, em ơi cứu anh. Sao rồi anh có hiệu quả không? nó đáng như một con ma điên tiến về phía anh đi này, tức là anh hùng đang đi theo anh. em bỏ anh này, anh dụ anh hùng vào phòng đi, đừng để ở ngoài biển nữa. ôi thiên địa quỷ thần ơi, tiếng bà ấy oang oang ở giữa trời đêm yên tĩnh. mặc dù lúc đó mình chỉ biết câm nín, không biết thằng hùng có nghe hiểu gì không, nhưng nó không có phản ứng nào quá khích, chỉ khai nhích mép cười khẩy một đái. anh anh dẫn anh vào phòng, khóa cửa lại rồi bật kinh phật lên đi, mở la hết cỡ. Duyên tầm này thì em bảo gì anh cũng làm theo Mình mếu máu tiếp tục đi giật lùi về phía sau Để dụ thằng Hùng vào trong phòng Thằng này nó cũng đi theo thật Lúc đó mình nghĩ Mẹ con mẹ này hình như nó cũng hơi ngơ ngơ Nghe nó nói kế hoạch của bọn mình như vậy Mà vẫn còn đi theo Chẳng nhẽ nó không sợ Vào tế phòng mình lập tức mở kinh Phật cho biết con ma có sợ không Mà giữa đêm thành vắng vang lên tiếng gõ mót tổng kinh Chính mình cũng cảm thấy sợ Thằng Hùng mặc kệ tiếng tụng kinh Nó từ từ tiến về phía giường Nằm xuống hết sức nhẹ nhàng từ tốn Chứ bình thường thằng này huỳnh huỳnh như là trâu đậm Lúc này mình mới dám thở mạnh Trông thằng Hùng nó sướng chưa kìa Nằm nghiêng một bên Mắt nhìn trầm chầm, chầm và hư không Kiểu nhìn đó rõ ràng là giống như có người đang nằm ở bên cạnh Đột nhiên nó quay ra nhìn mình cười tiếp mắt Đi ngủ đi Còn mấy ngày nữa thôi Ráng lên Nó lại còn cười nữa Mình ngồi sụp xuống chân mềm nhún, Lúc này nước mắt rơi thật là nước mắt thật Bất giác mình khóc tu tu Thằng Hùng thì nằm đó bắt đầu lầm rầm nói chuyện Nhưng mình chẳng nghe nổi là nó đang nói gì Có khi nó không nói tiếng người Và mình cũng đang bận khóc Tay mắt đều u ở hết cả Thực tình mình chưa thấy ai bị ma nhập kiểu này Với lại nghe kể và tận mắt chứng kiến Đúng là kiểu một trời một vực Cái nhân kỳ lạ kia vẫn trên tay của thằng Hùng Mình nhìn chằm chằm vào cái nhẫn có khi nào. Tiếng gõ cửa khiến cho mình giật bắn, giật thoát hết cả tim, mình lại khóc to hơn nữa. Cái bóng đen ngòm ngoài cửa kia lại là gì nữa đây? Cái bóng đen đó đứng trước cửa một lúc, gõ tiếng cửa đều đặn vang lên. Những tiếng gõ cửa yếu ớt như thể người gõ không còn chút sức lực nào. Mình lấy hết sức bình sinh run rẩy ra mở cửa. Vừa mở cửa liền niệm Phật, mong rằng không có chuyện gì kinh khủng xảy đến nữa. cái người đang ở trước mặt mình không phải nói thế nào nhỉ một sinh vật hết sức đẹp đẽ chăng trong phút chốc ánh mắt của mình trở nên mơ màng mê mẩn bởi vẻ đẹp đó tôi vào được không giọng nói cũng vô cùng nhẹ nhàng nhưng mà lạnh đem đến cảm giác rất lạnh lúc này mình mới sực tỉnh nhìn kính lại một lượt người đó từ đầu đến chân gương mặt thực sự thanh tú vẻ đẹp này quả thật không phải là của người thường anh anh lại là cái gì thế Cái trước mặt chậm rãi đưa tay chỉ về phía giường. Trước mặt thằng Hồng đang nằm như một cô gái nhỏ ngủ ngoan. Mình ngoái lại nhìn rồi mặt từ từ biến sắc. Không lẽ hết con ma này tôi con ma khác tìm đến mình? Có có việc gì không? Tôi đưa tay quệt ngang mặt để lau nước mắt nước mũi. Nghe không hiểu sao tôi muốn vào trong. Cái đó bắt đầu lên giọng. Khi nghe giọng vẻ tức giận như vậy mà cũng đẹp đến thế kìa nữa. Tôi không phải là ma... Cho tôi vào Anh là ma hay không thì kệ anh chứ Mang mớ gì đêm hôm và cho kẻ lạ mặt như anh vào trong nhà Nhà này là nhà của tôi Đổ điên Đẹp mà biến thái Mình nhún vai rồi lắc đầu tính đóng cửa lại Thì bị hắn chặn lại có muốn đuổi cái thứ đang ở trong người Của bạn anh đi không Lại cái gì nữa đây Nói như vậy có lẽ cái tên mặt đẹp như hoàn này Biết gì đó về con ma đang hoành hành Thằng hồng bữa nay Mình lập tức trưng ra một nụ cười sởi lời Mở rộng cánh cửa đón anh chàng xinh đẹp vào trong phòng Xin mời, Sao cậu không có nói sớm Cái tên đó sau khi đi vào Là chẳng thèm bận tâm tích mình Đi thẳng đến bên giường Nhìn thẳng và thằng Hùng đang say đắm Ôi trời đất thiên địa ơi Thằng Hùng đột nhiên mở mắt Lúc đầu ánh mắt của nó lộ rõ và kinh ngạc tột độ Nhưng sau đó lại long lên sắc lạnh để đắng xả Nó cười khẩy Đôi mắt của nó với tên kia Cậu tên gì Mình lên tiếng hỏi Thì cả thằng Hồng lẫn tên kia đều quay đầu ra trước mắt nhìn lên Im Mình đành phải ngồi co do trên ghế Nhìn vu vơ ra bên ngoài Vẻ như không quan tâm lắm Nhưng mà thực ra thì tay mở rộng hết cỡ Để có thể nghe được rõ ràng nhất Cuối cùng cũng tới Là anh có lỗi với em Lỗi gì tầm này nữa muộn hết cả rồi Không anh sẽ sửa sai Em muốn thế nào cũng được. Sửa sai, sửa thế nào? Tiếng nào đó được rít lên, kéo dài nghe như tiếng kêu gào từ cổng địa ngục. Bao nhiêu hận thù hờn oán đều để hết trong chữ nào đó. Bất giác khiến cho người nghe không còn sợ mà cảm thấy đau đớn. Câu hỏi đó nghe ai oán và cả bất lực. Anh chàng kia rút dậy chắc chắn là không có câu trả lời. Mắt của anh ta đảo liên tục, mặt cứ cúi gầm xuống. Tay thì mất mê tay của thằng Hồng. may mà thằng hồng tay đẹp chứ tay mà thô thì nhìn phát ớn bất giác như sực tỉnh phát hiện ra điều gì đó anh ta lập tức nhìn về phía mình hốt hoảng mình thì chẳng hiểu mô tê gì hết sao vậy mau tới đây cậu ta nhìn mình vẻ khẩn khoản văn nài mình thì lại nhìn vẻ cảnh giác lắm thế như vậy cậu ta lại lên tiếng giọng nói càng khẽ càng hơn mau tới đây đi tầm này thì ngay cả mấy công nói bình thường như vậy không có thể làm mình nổi hết cả da gà lê lết từng bước lại gần sao anh giữ chặt lấy cô ấy cho tôi cái gì mà giữ chặt cô ấy thằng hùng to như con tỉnh vậy đàn ông đàn ăn đàng hoàng giữ lấy bàn anh anh có muốn cứu bạn anh không nhanh lên chẳng biết thế nào nhưng mình liền gật đầu lê hết sức bình sinh ôm chầm lấy thằng hùng thằng Hồng đào mắt nhìn qua nhìn lại giữa mình và cậu kia rồi khi cậu kia cố gắng rút chiếc nhẫn ra thì thằng Hồng như hiểu ra vấn đề gì đó nó liền lồng lộn như là trâu điên thét lên tiếng thét chói tai gây rợn cứ như nhà ra toàn âm thanh có ám khí tích tụ mười mấy kiếp vậy cả ba ngã nhào lên giường mình lấy cả tấm thân của mình để lên thằng hùng cũng chẳng ăn thua cậu chẳng kia cũng dùng sức để cố gắng ghìm thằng Hồng xuống cốt để cái tay của nó không cửa quậy thì mới rút được chiếc nhẫn ra Đúng là khó nhằn Vật lộn một hồi mồ hôi mình vã ra như tắm Mệt không thể thở Nhưng cũng không dám buông tay May mà khi đồng hồ điểm 12 giờ Thằng Hùng đột nhiên nằm im thiên thiết Nó thở nhẹ nhàng cứ như vậy đi vào giấc ngủ Cuối cùng cũng tháo được chiếc nhẫn đó ra Anh chàng kia vội vàng cầm chiếc nhẫn Chạy băng qua bên đường rồi ra ngoài bãi biển Mà nhìn theo anh chàng Đến khi quay vào nhóm thằng Hùng Thì hối ôi mình té ngựa Mặt cắt không có một giọt máu, khi từ miệng của thằng Hùng đang ống ống ra thứ nước đen ngòm, mà mùi lệ tanh như là mùi máu. Mình chỉ biết nhăn nhó các thằng Hùng nắm ra xa đắm đen xỉ ấy. Nó vẫn đang ngủ ngon lành, còn mình bây giờ mới dám thở mạnh. thấy thằng Hùng đang ngủ yên rồi, mình mới Mon men nhìn ra phía biển. Cái biển này thật là kỳ lạ, biển đêm mà có mỗi chỗ sáng lấp lánh, lại còn mờ ảo sương khói. Chỉ có một chỗ đó chính là chỗ mà người ta tìm thấy sắc của cô gái nổi lên. Có khi nào thực sự cô ta vẫn còn ở đó. Nhưng rốt cuộc thì cô ta muốn làm gì? Hay chỉ bình thường như mấy vòng chiếc đuối khác? Bắt người khác đi theo vi mình? Có khi chuyện này không phức tạp cũng không quá đáng sợ như mình suy đoán. Nếu thấy thật thì mình sẽ báo về nhà thằng Hùng. Nhà nó và bộ nó sẽ ắt có cách cúng kiến để giải cho nó. Thế là xong. Nhưng mà ngộ nhỡ không đơn giản như vậy. Thì thực sự mình không biết phải làm sao Đứng ở trong sân khu resort Nhìn ra bãi biển Mình mông lung suy nghĩ cái này cái kia Câu sức giáp lối sao cho hợp lý Và tìm ra được sự thật thế nào Chứ ở tận đây mấy tháng trời mà cứ lo như vậy Thì sống sao tròn nổi Mình ngồi đó nhìn ra bờ biển Có chuyện gì xảy ra Cũng là trông chừng cái anh chàng kỳ lạ kia Còn chưa kịp hỏi tên gì Cơ mà đẹp quá Gọi là cậu đẹp đi Nhìn trẻ chắc chắn là ít tuổi hơn mình Ờ gọi cậu ấy là cậu đẹp Ý mà sao gọi mấy cái tên gọi này Như gọi mấy vong trẻ con vậy Nghe sờn cả gai ốc Cậu đẹp đứng đó gì dầm một lúc gì đó Hai cái nhẫn phát sáng Đúng là thứ ánh sáng mạ mị Sao có thể dùng nó làm nhẫn cưới được cơ cư chứ Ánh sáng đó phát ra Thì cũng là lúc Lần đầu tiên mình đối diện với kẻ đó Hay kẻ đó Kẻ đang hành hung hùng Là cô gái xinh đẹp mỹ miều Mà anh bảo vệ kia miêu tả Cô gái đó thực sự đi trên mặt biển Hoặc là cứ tà tà trên mặt biển Không giống một hồn ma Mà giống như một vị thần Cho đến khi cô ấy ngẩng lên Không phải ma Không phải thần mà giống quỷ hơn Gương mặt đó đẹp Nhưng mà đẹp đi đáng sợ Còn đáng sợ hơn cả con quỷ cái rắn gì đó Mỗi khi người ta nhìn vào nó là hóa đá mà chết Mình chẳng có nhớ Nhưng cô gái này Nhìn vào thì hóa điên Điên mà không chết nổi sống cũng chẳng xong những tia máu đỏ vằn lên trong mắt của cô ta khi cô ta nhìn vào cậu đẹp mình ngồi xa như vậy vậy mà vẫn có thể thấy rõ đến thế cô ta còn liếc về phía mình mỉm cười nữa thế quái nào khi đấy mình lại bất giác khẽ gật đầu cúi trào lại nhìn lại biết chắc chắn tình yêu tình báo gì rồi đây mình đang cười khoái chí về những suy đoán của bản thân thì lạnh sống lưng về cảm giác phía sau của mình có một ai đó chắc chắn là cao lớn hơn mình rất nhiều Quay lại thì hóa ra đó là ông bảo vệ. Mình thở vào nhẹ nhõm, nhưng dường như ông này chẳng thèm để tâm đến mình. Mắt của ông ta vẫn hướng về phía biển, đôi lông mày lại nhèo lại, gương mặt hết sức khó coi. Có cái quái gì mà lại phải tức giận đến vậy? Mà cũng không biết hai người kia có nói gì nữa, chỉ nghe tiếng cười man dở của cô gái. Mình mà là cậu đẹp kia chắc đúng quần cũng ướt tự bao giờ Yêu mấy thì yêu, chứ sống chết hai thế giới khác nhau. Vậy mà anh ta thản nhiên đối diện với cô gái không một chút sợ hãi. Mình chép miệng, sức mạnh của tình yêu thật là ghê gớm. Anh bảo vệ hừ một tiếng rồi quay người đi vào. Mình thì ngước ngắt không biết xử lý chuyện này thế nào. Đứng coi tiếp hay là đi vào. Đi vào rồi ngồi nhớ cậu đẹp kia quẫn chí lao xuống biển. Thì hóa ra mình gián tiếp giết người. Sao có thể thấy người chết mà không cứu? Nói chắc chẳng ai tin. Sợ thấy cha thấy mẹ còn ngồi đó coi lại như coi phim Nhưng mà đúng như mình đã ngồi lì ở đó thật Cậu đẹp nói chuyện gì đó rất lâu với cô gái Rồi đột nhiên cậu ta ôm đầu vật vã vẻ đau đớn lắm Mình chạy một mạch vào cái ông bảo vệ Ông ta dừng dưng Đừng lo, sẽ không có chuyện gì với cậu ấy đâu Mình giữ đôi mắt sợ hãi nhìn về phía biển Cậu ấy kia rõ ràng đang bóp cổ cậu ta Tiếng cười nhâm hiểm cô ta còn văng tận vào trong này Thế mà ông này vẫn bình chân như vậy Lúc này thằng Hùng bất ngờ lù lù đi tới Đi thẳng qua mình mà không thèm ngoái lại Nó cứ như vậy bước từng bước về phía bãi biển Như có ai đó điều khiển chứ không phải bản thân của nó Mình vội vàng chạy theo Thằng này lại làm sao thích không biết Mình mà biết khổ thế này Thì không thèm rủ dê nó đi công tác làm gì Cũng dẹp luôn cái tiệc Chia tay độc thân Cứ thế này là tiệc chia tay cuộc đời luôn Chứ chẳng đùa Thằng Hùng bước tới bãi biển Thì chừng mắt nhìn cô gái rồi cười khẩy lại chuyện gì nữa không biết mình xem ra tình hình trước mắt mà chẳng hiểu một tê gì cả không biết bây giờ thằng hồng có phải là thằng hồng nữa không mà nếu không phải nó thì là ai lúc này ông bảo vệ mới chạy tới làm mình hết hồn anh ta xông về phía cô gái cơ tưởng sẽ có cách gì để chỉ cô ta ai dè anh ta đột nhiên dùng dao bấm dành một đường dứa chán máu từ từ chảy ra làm đi anh ta chừng mắt ra lệnh cho hồn ma cô gái cô gái chỉ nhếch mép cười rồi từ phía sau cô ta đột nhiên mọc ra những cây lưỡi đáng sợ, những cây lưỡi có mắt. Chúng thì nhào đón lấy những giọt máu đang chảy ra từ giữa chán của anh bảo vệ. Anh ta lại tiếp tục rạch hai đường nữa ở bên thái dương, hai đường kéo dài từ khóe miệng lên tới sát mang tai. Mình thất kinh đến nỗi chân tay buồn rồn, người mềm nhún. Chuyện quái quỷ gì thế này? Trên đời này không thể tồn tại mấy chuyện kinh dị như vậy. Những cây lưỡi tiếp tục hút những dòng máu của anh bảo vệ một cách ngon lành. Chúng đói và thèm khát cho nên chúng hoàn toàn chìm đắm trong đó mà chẳng thèm bận tâm đến xung quanh. Cậu đẹp chỉ biết bịt chặt miệng để không phát ra tiếng kêu kinh hãi. Đây là lần đầu tiên mình thấy cậu ta bất bình tĩnh như vậy trước hồn ma của cô gái đó. Có lẽ hột ma cô gái kia cậu ta không sợ nhưng mà hột ma cô gái biến thành như vậy thì có lẽ là điều mà cậu ta không ngờ tới. Thằng Hùng lắc đầu, coi như là hôm nay cô may mắn nhưng sẽ không có lần sau đâu. Tiếng cười này, tại sao nơi này là có lắm âm thanh từ địa ngục đến vậy? Nãy rồi thằng Hồng lao nhanh tới, đưa tay tắt vào anh bảo vệ mấy cái. Động tắc của nó hết sức màu lẹ. Hồn ma cô gái rõ ràng rất tức giận. Cô ta lao về phía của thằng Hồng, nhưng gần tới nơi thì như bị một sức mạnh vô hình nào đó đẩy ngược trở lại. Hồn ma cô gái bị đẩy ra phía biển, nơi đang phát sáng với những làn khói mờ ảo. Hồn ma cô gái biến mất ở đó. Anh bảo vệ quỷ xuống vì mất máu. mình vội vàng dịu anh ta vào trong nhà thằng hùng bước nhanh đi trước nó thở khò khè mình run rẩy đi theo sau cố gắng dịu anh bảo vệ để anh ta không gục xuống giữa đường thế này làm sao mà ngày mai tôi có thể làm việc vừa đỡ anh bảo vệ ngồi xuống ghế thì chung điện thoại của mình thằng hùng và cả của anh bảo vệ đều đồng loạt vang lên trời ạ, thực sự làm mình muốn rất tim ra ngoài anh bảo vệ nhìn mình thều thảo chuyện hôm nay chứ không được nói cho ai đấy, chú hứa đi, hứa như một thằng đàn ông. nhưng nhưng mà, nếu như chuyện này hại đến bạn em thì sao? nếu cần phải nói ra để giúp nó, em sẽ vẫn nói. đến nước này rồi thì tôi nói thật cho cậu, không không ai giúp được bạn cậu đâu. nói rồi ông bảo vệ ngất xỉu, bỏ lại mình vừa sợ vừa mệt, chẳng biết phải làm sao. trong điện thoại thì cứ kêu in tay nhức óc, mình lết người khắp phòng để tìm điện thoại của từng người để tắt chuông. Tới điện thoại của thằng Hùng Thì nó chừng mắt nhìn mình Rồi mở máy nghe Alo Cái giọng thằng Hùng bây giờ lại ôm ôm là là Là giọng đàn ông nhưng không phải giọng thằng Hùng Vâng tôi sẽ sớm hoàn thành Tất nhiên phải cung cấp đủ dưỡng chất Phải có thức ăn 24 trên 24 Không được phép để cho hết thức ăn dù chỉ một giây Đã nghe rõ chưa Nói điện thoại xong Thằng Hùng hướng mắt nhìn chầm trò vào chiếc đồng hồ treo trên tường như đếm từng tích tắc Trong một giây kim đồng hồ đã ngừng lại Sau khi Kim chuyển động trở lại Thằng Hùng ngã vật xuống giường nằm ngủ ngon lành Chỉ hai phút sau nó đã ngáy o o như là tiếng pháo Đêm tinh mịch trở lại Chỉ còn tiếng thằng Hùng ngáy Mình thì đang nhắn thông tin báo tình hình với bộ thằng Hùng Ông anh bảo vệ vết máu trên mặt cũng đã khô Anh ta thở đều đều Mình ngồi co so bột góc Không chẳng dám đi tìm độ y tế Mà sơ cứu vết thương cho anh ta nữa Tại thấy máu cũng đã ngừng chảy Mong cho trời màu sáng, mình mà mắt ra thì trời đã sáng rõ từ bao giờ, mặt của thằng Hùng đang nhìn vẻ giò xét, vừa mới tỉnh dậy đã thấy mặt nó là muốn xỉu, có lẽ thằng Hùng không nhận ra, nhưng nó thực sự gầy rộng đi, hai mắt thâm quẩn, mới có mấy ngày nghi mà thương nó. Mình tính nói gì mà mệt quá không nổi, nhìn quanh phòng thì không thấy anh bảo vệ đâu. Này, mày sao thế, đỡ chưa, mày làm tao hết cả hồn, người cầu mày nóng như là lửa vậy đó. Lại cái quái gì? Người nói câu này đáng lẽ phải mình mới đúng. Sao người mày lắm máu như thế? Bố mày phải tự tay thay đồ cho mày, rồi rửa cho mày rồi đấy. Nhớ biết ơn ta mà sống tốt với tao ngay chưa? Giờ lại đến lượt của mình thất kinh, là bắp mãi mới lên tiếng nổi. Này, ông anh bảo vệ đâu? Mày ngáo à? Đã nói hôm qua ông ấy bảo là ông bận việc gia đình mà. Mà mày làm gì mà có máu trên người? Ta kiểm tra không có thấy vết thương. Mày đừng dở dở điên điên làm tao sợ đấy. Mình thường người chuyện bắt đầu nghiêm trọng rồi đây Đồ tao đâu Trong nhà đắm đó tao chưa có kịp giặt cho mày đâu Mình chạy lao vào trong nhà tắm Không tin vào những gì đang thấy ở trước mắt Mình nhớ đêm qua có đứa anh bảo vệ bị thương Nhưng mà máu đầu có nhiều đến vậy Máu thậm chí còn không dính trên đồ anh bảo vệ Thì tại sao lại dính vào đồ của mình nhiều như vậy Thằng Hồng nhìn mình Thằng này chắc cũng lơ mơ cảm nhận được gì Cũng bắt đầu biết sợ rồi Này, có chuyện gì thế? Tao thực sự là lo rồi đấy. mấy này ta cứ thấy bất an sao sao đó. Bố mày kể cho mày nghe sao? Kể gì đâu. Ngày nào nó cũng gọi điện kêu tao cẩn thận, dặn dò đủ kiểu. Nhưng mà tao hỏi chuyện gì thì nó không có nói. Nó bảo là cứ làm theo lời nó là được. Thế nó bảo mày làm gì? Thì nó bảo tao, dù xảy ra chuyện gì cũng không được rời khỏi đây nửa bước. Nó với bố mẹ tao đang đi tìm thầy cao tay rồi. Nói mà tao chả hiểu gì cả, có phải làm quá lên rồi không? Thì ra là vậy. Bộ thằng Hùng đúng là nhanh trí Cũng đúng, đúng với một người nhạy cảm như con bé đó Thì nó cẩn thận như vậy là đúng Đỡ cho mình sau này Phải giải thích với bố mẹ của thằng Hùng Mình ghét thở dài Lít tấm thân héo mòn vào trong phòng Nó bảo sao thì mày cứ nghe vậy Đi tốt cho mày đó Nhưng mà mày cũng phải cho tao biết Chuyện quái gì đang diễn ra chứ Nói mày cũng chẳng có tin Chuyện mày làm mày không nhớ Thì bảo tao nói như thế nào Mình cau tiết với thằng Hùng Rồi thằng người nằm úp xuống giường Hỡi ôi quên mất không để ý, cái thứ nước đen ngòm xiền xịt đêm qua thằng Hùng ói ra. Khổ quá, mình lít người qua ghế sofa. Mày dọn ngay cái thứ kinh khổng cái đi, đêm qua mày ói ra trên đó đừng có kêu cả nữa. Thằng Hùng không kịp lên tiếng, chỉ hậm hừ một tiếng, rồi lúi húi lột gà giường vừa làm nó vừa lẩm bẩm Mấy chuyện quái quỷ gì thế không biết. Mình nằm đó thở đều đều, do mệt mà không muốn ngủ, cứ nhìn thằng Hùng chằm chằm. Thằng này rốt cuộc là gây ra cái nghiệp gì không biết. Nó của đêm qua mới là đáng sợ Đêm qua không biết nó là thứ gì. Nghĩ hoài mãi cuối cùng cũng chìm vào trong giấc ngủ. Mình ngồi một mạch cho đến khi tỉnh lại đã là quá trưa. Ông bảo vệ chậm rãi bê tô cháo hải sản tới. Xe ăn cho nó lại sức đi chú. Mình ngồi bật dậy mắt tròn mắt dẹt nhìn ông này. Cái mặt ông này vẫn còn nguyên vẹn. Rõ ràng đêm qua đã sạch nát như vậy. Ông này là người hay quỷ vậy. Anh, anh bảo vệ, đêm, đêm qua À, đêm qua nhà anh có tí việc Cho nên là phải bỏ các chú ở lại đây Gớm, vắng anh có một đêm mà xem chú mày tàn tạ quá Anh nói dối Đêm qua rõ ràng anh cũng ở bãi biển Bậy nào Đêm qua anh phải ở nhà lo việc cho bà mẹ Hơi đâu mà ra bãi biển chơi trò má ám với chú Vừa lúc đó thằng ông đi vào Mặt của nó hầm hầm Thế quái nào Cái khu này thối ôm um cả lên Mày có người thích cái mùi gì không Mày ăn nhanh đi cội coi Khắp các lối đi trong khu này toàn cái thứ buồn đen ngòm tanh tanh bụi máu. Tao ói lên ói xuống không làm được gì sáng nay. Phải nghỉ thôi để người dọn vệ sinh tới. Thằng Hùng nói một lèo rồi tôi ứng ực hết bình nước. Kinh nhất là cái bể bơi, đứa nào trời ác dữ. Bể bơi xịn như vậy mà nó cũng làm chỗ đen ngòm rồi còn đâu. chắc phải thay nước toàn bộ, cọ rửa cả tháng mới hết bụi tanh. mấy nghe thấy như vậy thì lo ngay ngáy mà ông anh bảo vệ lại dừng dưng. Không biết thuê ông này làm bảo vệ để làm cây gì nữa. Mình quay sang ông bảo vệ Anh à Tình hình này mình nên báo cho chủ biết Để họ tìm cách xử lý không anh Chứ về lâu về dài sao mà ở được chứ Có cái chuyện gì đâu mà phải báo cáo với xử lý các chú đừng làm quá lên như vậy Quái là Hồi đầu chính ông này cảnh báo mình với thằng Hùng Về vụ việc ma cỏ Bây giờ chuỗi bay chối biến là đêm qua có mặt ở bãi biển Thì cũng thôi đi Nhưng còn có người làm ảnh hưởng tất cả khu resort này Thì phải xem xét nghiêm túc chứ Nhưng mà như thế này là có người đang hại mình Sao mà không báo cáo được chứ Các chú muốn thì cứ báo cáo thôi Anh thì không thích cần thiết Anh nói vậy nghe sao được Sao không cái gì họ chả biết Chỉ có thành thật là không biết mà thôi Nên kể họ chứ Anh nói thế là sao Sao chẳng gì nữa Bữa này các chú nghỉ ngơi đi buổi thứ vậy chắc là không có thi công gì được đâu Mình nhỏ mày nhìn ông bảo vệ Cảm giác thân thiện với anh ta không còn nữa Mình với thằng Hùng ngẫm nghĩ bàn bạc một lúc cuối cùng vẫn quyết định về báo công ty và báo cáo lên ban quản lý của khu resort là một cái là họ cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi nói sẽ mau chóng cho người xử lý được nghỉ mình và thằng hùng mượn quả xe máy chạy vòng vòng chơi cho biết từ hôm đến nay gặp phải bao nhiêu chuyện lưu bù nên chưa đi thăm thú được đâu tất nhiên là trước khi đi mình không quên bóc mấy nhánh tỏi nhất vào trong túi của mình với thằng hùng thằng đó vẫn cười cợt cái việc này mình nghĩ mà cảm thấy tức nhưng thôi kệ nó Không biết không có tội. Hai thằng chạy vòng vòng sang làng bên cạnh, công chính là khu làng mà anh bảo vệ sống. Nghe nói ông ta sống với bà mẹ già, bố mắt từ hồi ông ấy còn bé tí tẹo. Hai thằng ngồi trà đá về hè, buôn bán mấy chuyện linh tinh với bà bán nước. Đúng là đi tới đâu, muốn biết chuyện gì chỉ cần ghé vào quán nước đầu làng, thì thế nào cũng biết được cả tỷ thứ chuyện. Thằng Hùng ngồi nghe cùng nhưng nó có vẻ không bận tâm lắm. Năm một hồi cũng không biết nhà ông bảo vệ kia sống khép kín, cả ngày đóng cửa chẳng giao du với ai. Bà mẹ ông ấy cũng kỳ, chỉ suốt ngày cầm chẳng hạt ngồi trước cửa lầm bầm tụng kinh. Bà với ông anh bảo vệ không bao giờ nói chuyện với nhau. Ngày đầu từ ngày ông ấy quen một cô gái xinh xắn ở trên phố huyện, mà bà ấy không đồng ý. Vừa dẫn về nhà, bà ấy đã thấy cô này có hơi thở của quỷ. Ở cái nơi này, cái gì cũng gọi là hơi thở của quỷ. Mấy cái này tưởng chỉ có ở trong phim. Mình háo hức nghe bao nhiêu Thì thằng Hùng lại tỉnh bơ bấy nhiêu Nó nghe thì như vậy nhưng tỏ ra không bận tâm lắm Có lẽ nó cho rằng mấy chuyện này Là do người ta tưởng tượng Rồi thêm mắm thêm muối vào Dạo đó bà ấy phản đối ghi gớm lắm Kêu là bạn bè cũng không cho làm bạn bẵng đi một thời gian Thì cô này quay lại đây Đi làng thằng trên bãi biển rồi đuối nước chết đó Từ đó hai mẹ con bà ấy Trở thành người dưng Ngôi nhà đó cũng kỳ lạ lắm cứ đêm tối là sương mù ở đâu đó bốc lên nghi ngút trông âm u kiểu gì đó trong cái khung cảnh như vậy lại vang lên tiếng thét kinh hoàng nghe ai oán rồi tiếng tụng kinh gõ mõ hàng xóm sợ quá dần chuyện đi hết giờ cái ngõ ấy chỉ còn một mình nhà bà ta sống ở đó trẻ con cũng không ai dám bán mảng tới khu vực đó anh con trai thì vẫn bình thường sờ lời với mọi người cũng dễ thương mà bao năm trời không có bồ mấy cô gái quanh vùng thì sợ không dám quen Bản thân của cậu đó cũng không cố ý tìm ai Thế là cứ vò võ ngồi một mình Mình ngay người ra Không ngờ hoàn cảnh ông này cũng éo le ra phết Cơ mà bảo sao ông ấy am hiểu mấy chuyện ma quỷ như vậy Mà ban ngày vào lúc đó chắc không sao đâu cô nhỉ Cô chỉ đừng cho con đi Bà cô thất kinh nhìn tôi Cậu vô trống làm gì Thôi thôi Thế nên mấy cậu hay tò mò lắm Mà tò mò là nguyên nhân của mọi sự Nghe thì nghe biết vậy thôi Tôi nhất là không có dính vào Họ đều là người mà cô không lo đâu à Người mà bị ám thì cũng không còn là người nữa Đáng sợ hơn là ma đó cậu Họ bị ám à Thì bị ám mới bị như vậy chứ Tiếng thét hàng đêm là của nữ Nữ trẻ, tiếng tụng kinh của bà mẹ Chỉ có cậu con trai là chúng tôi chẳng nghe thấy âm thanh nào cả Ai cũng nói cậu ta bị hồn ma cô kia ám Không biết thực hư thế nào Dạ cô cứ chỉ đường cho tự con đi Không biết lúc đó mình nghĩ gì mà gan to tới vậy Nhưng lỡ rồi cứ đi coi tình hình xem sao Hai thằng dẫn sát tới nhà ông bảo vệ, thì thấy đúng có bà mẹ đang ngồi trước cửa lần hạt, miệng lầm dầm tụng kinh Phật. Mình nhìn quanh khu này thấy bình thường, không cảnh thậm chí còn nên thơ, non nước hữu tình nữa, mà phải cái hơi vắng vẻ, cho nên không khí nó tĩnh mịch gây gớm. Đang mãi quan sát, thì thằng Hùng khét khều khều mình, rồi kéo mình ra phía sau ngôi nhà. Hóa ra phía sau ngôi nhà có ngôi mộ nhỏ, mộ đất xanh cỏ lại có mấy bức tường đá bao bọc xung quanh. Mấy cái tượng hình thù cũng kỳ dị Mỗi còn một tư thế Toàn là mấy tư thế khó hiểu Giống như là trong nghi lễ tế thần Mình hay thấy ở trên phim Tao thấy không có ổn rồi lượn đi mày ơi Lần đầu tiên tôi thấy thằng Hùng Có vẻ run rẩy như vậy Đợi tao vào xem tí đã Điên mẹ mày đi về Nhanh nhanh thật đấy Đi đi tao thấy là không có bình thường được. Tao bị sao đó nam à Đến đây thì các bạn biết tên tôi là Nam Thằng Nam nhớ lấy tên của tôi đấy Vừa nói dứt câu thì thằng Hồng trợn trừng mắt rồi ngất xỉu Mình vội vàng lập cập đưa nó về trời ơi đi xe gắn máy Mà lại thêm thằng bất tỉnh phía sau đến là khổ Đi ngang qua quán nước Bà bán quán vội vàng chạy ra nhìn theo xe mình lắc đầu Đã nói rồi mà Về chạy ra lấy nước biển cho nó uống Nhớ đấy Đừng có quay lại nữa Mặt của mình cắt không còn một giọt máu Lấy nước biển cho uống Thì nó xót ruột mà chết sao Nhưng chắc cũng phải có lý do gì đó Bà mới nói như vậy Mình đành phải làm theo Ông anh bảo vệ thấy vậy thì mặt xa sầm lại Hầm hầm nhìn mình Đi đâu về đó à, Tụi em sang làng chơi Chơi ở đâu Chơi ở, ở gần nhà anh Anh ta vội vàng lao ra khỏi cửa Phóng xe đi thẳng Mình vội cho thằng Hùng uống nước biển Rồi cũng phóng xe theo ông kia Trời ông ta phi tốc độ bàn thả Về tới nhà chẳng thèm dừng xe Mà ném luôn xe đó Cái xe đổ chồng chềnh kêu phành phạch Ông cũng chẳng thèm bận tâm Chạy lao vào trong vườn Mình chạy tới vườn thì sờn hết cả da gà ra vịt Mấy con tường hồi lúc mình và thằng Hùng thấy Vẫn còn nguyên vẹn Thế mà bây giờ một con đã lăn đồng ra đất Ai làm gì đâu mà chúng lăn ra ăn vả Quả thật ông anh kia lại đổ hết tội lỗi Lên đầu của mình Cái con tường đó Mặt mày nứt tóc hết cả Miệng mắt mũi đang chảy ra thứ nước nhảy nhảy đặc quýnh màu đen Lại có mùi tanh như là mùi máu Con tường bằng đá Mà cái thứ nước đó ở đâu ra vậy trời Mình muốn khóc mà không khóc nổi Ông anh kia quay ngoắt lại nhìn mình Làm cho mình giật thoát cả tim Theo quán tính mình lùi dần lại Giật lùi tới sắt vách nhà Ôi cha mẹ ơi Quỷ thần thiên địa ơi Cái bàn tay thỏ ra nắm lấy tay của mình Mình muốn té đái Muốn gục ngã, Muốn trở về với mẹ Mình hết sức bình sinh nhìn xuống hóa ra là bàn tay của mẹ anh bảo vệ Bà ta nhìn mình mà nước mắt cứ lặng lẽ rơi Mình ngây người Thế này là thế nào Bác bác Mình lắp bóc không nói được gì Cứu còn tôi với Cứu nó đi Cháu cháu không biết Bà ấy dúi vào tay của mình Một túi gấm màu đỏ Bên trong chứa một nhúm bột gì đó màu trắng đục Như là bột gạo Nhưng không phải Mùi rất kỳ lạ Giữ giữ lấy sẽ có lúc cần dùng Cất đi cất nhanh đi Anh bảo vệ lúc này đột nhiên đi vào Mình dấu vội túi gấm đi bảy nói xong thì lại bắt đầu lần chẳng hạt Miệng lẩm bẩm tùng kinh Đi thôi Tôi không muốn các cậu bến mạng tới khu này một lần nữa Nếu không đừng trách tôi không báo trước Mình cố nhòi người nhìn ra ngoài vườn Con tường đó đã được chôn xuống Làm thành một cái mổ con con bên cạnh cái mộ lớn Anh bảo vệ này ngôi nhà này Bà mẹ già với mấy cái mộ mà mấy con tường đá này Suốt cuộc là thứ quỷ quái gì Mình lết theo anh bảo vệ, anh ta bắt mình đi trước, anh ta chạy xe theo sau như áp giải tù nhân vậy. Về tới resort, thằng Hùng đang ngồi ăn ngon lành. Ủa đi đâu vậy mày? Về ăn đi. Ông bảo vệ chỉ hư một tiếng rồi ngồi xuống ăn, mình cũng bén lén ngồi theo. Giờ phải nghe theo, chứ không ông ấy nổi điên. Cả mà cả người cùng hành mình thì mình chịu không nổi. Mình vừa ăn vừa nghĩ, mà nghĩ không được vì cái đầu cứ quay mỏng mỏng. mọi chuyện đến thời điểm này rối rắm còn hơn cả tư vỏ nữa ghi nhất là nghĩ tới lúc trời tối bữa trước còn mong có ông bảo vệ ở cùng bây giờ thì hết muốn có ông ở cùng là có thêm một nỗi sợ mơ hồ sống sao được trời trời gì mà nhanh tối thì mình cứ đập tình thịch hết nhìn ông ta rồi lại nhìn vào thằng hùng đang mải mê xem tivi trời đã tối hẳn mình nhìn ra bên ngoài mà cảm thấy hoang mang cuộc đời tươi đẹp của mình lại có những ngày như vậy Ngước lên nhìn trời thì trăng tròn vành vành, hôm nay là ngày rằm. Ăn tối xong mình thấy ông bảo vệ có vẻ đôn nóng hơn thường ngày, chốc chốc lại nhìn ra phía biển. Quái lạ, ông này rốt cuộc là đang giấu giếm cái gì không biết nữa. Khoảng 10 giờ tối, mình lén pha thuốc ngủ và ly nước rồi đưa cho thằng Hùng uống. Có khi ngủ say nó sẽ không bị hành. Thằng Hùng uống xong một lúc thì lăn ra ngủ, cầu chỉ khấn vật cho đêm nay nó ngủ yên. Ông anh bảo vệ bữa này cũng tắt đèn đi ngủ sớm, còn mỗi mình cứ nằm theo thức không dám ngủ. Biển hôm nay vẫn chỉ sáng lấp lánh ở chỗ đó, chỉ có thể thở dài chứ biết làm sao bây giờ. Gọi cho bộ thằng Hùng thì nó không nghe máy, cũng không thấy nhà thằng Hùng gọi hay phổ biến gì đó. Hoang mang, toàn là hoang mang. Nửa đêm mình tỉnh giấc vì lạnh, thực sự là rất lạnh. Mình ngước nhìn đồng hồ đã là hơn hai giờ sáng. mày quá thằng Hùng vẫn đang ngủ say. Mình người lại định ngủ tiếp thì hỡi ôi Người của thằng Hùng đổ mồ hôi đầm đìa Trong khi mình đang rét run Thứ không khí lạnh lẽo này Không phải do gió biển gây ra Cũng không phải do điều hòa hay quạt máy Thực sự rất lạnh Giống như nơi này đang chết đựng hàng trăm ngàn cái xác chết vậy Mùi từ khí đột ngột sọc thẳng tới mũi của mình Nó sông lên tới não Giống như xâm nhập vào từng tế bào máu Trong người của mình Mà mình không thể phản kháng Tiếp đến là mùi cho và mùi hương thứ mùi cho đó rất khét không biết thứ đang bị đốt là cái gì nhưng hít được một lúc thì trước mắt của mình bỗng dưng trở nên mơ hồ như lạc và cõi ảo mộc mình mở cửa đi ra khỏi phòng lững thững đi đến nhà vệ sinh đầu óc của mình vẫn tỉnh táo và nhận ra những thứ mình đang làm nhưng không biết phải làm sao để dừng lại ra tới nhà tắm qua cái hở của cửa mình nhìn thấy ông bảo vệ đang lôi ra một túi gấm giống hệt cái túi gấm mà mẹ của ông ta đã đưa cho tôi rồi dốc hết vào miệng má ơi cái thứ đó là thuốc quỷ quái gì không biết nhưng thứ kinh khủng nhất khiến cho mình ói là anh ta dùng cái thứ nước đen ngòm xiền xịt mùi máu tanh kia để uống uống một cách ngon lành quá kinh khủng mình ói lên ói xuống chạy lao về phòng thì thấy đám trẻ mặc đầm trắng sang lấp lánh chơi quanh chiếc hồ đứa thì lẫm chẫm biết đi đứa thì năm sáu tuổi đứa lại đang bò đứa thì đang nằm trong nôi đám trẻ đó ở đâu ra vậy mặt của chúng cười đùa vui vẻ thế kia sao mình lại nghe văng vẳng tiếng khóc than ai oán là tiếng người lớn khóc than xen lẫn của tiếng trẻ con sợ quá mình chạy lao vào trong phòng thằng hùng đột ngột giật mình lên mấy cái như bị chúng tả người của nó tím tái thấy nước đen ngòm đó lại bắt đầu ông ộc chảy ra từ mắt mũi miệng của thằng hùng hệt như cái hình nhân bằng đá ở tên nhà bảo vệ mình chạy lao tới cuống cuồng lấy khăn lau cho thằng hùng nhưng càng lau nó lại càng chảy Thằng bên này, mày không được có chuyện gì đâu, mày làm sao tao ăn nói thế nào với bố mẹ mày được, còn bồ của mày nữa nó không tha cho tao đâu. Mình lập tức lấy điện thoại gọi cho bồ của nó thì máy mất sóng, không tài nào có thể gọi nổi. Hoàng hồn mà nhìn quanh quần rồi dùng điện thoại bàn, thế quái nào mà lại nhấc lên gọi cũng không được. Chỉ nghe thấy những thứ tiếng tốt tút dài vô vọng trong lúc này. Nhịp tim của mình đã đến cực đại rồi, chắc chắn mấy trò này là do tên bảo vệ khi bày ra. Trong này thằng Hùng hình như như vậy Bên ngoài thì đám trẻ vẫn đang lang thang quanh hồ Và hình như không có ý định rời đi Âm thanh hình ảnh sống động trước mắt hành hạ mình Sợ không lên tiếng nổi Muốn nói gì cũng chỉ lắp bóp ở trong miệng Niệm Phật cũng run rẩy không niệm rõ từng câu từng chữ Tên bảo vệ mở cửa bước vào Mình gần như chết đứng Không phải vì sự xuất hiện của anh ta Mà là vì sự xuất hiện của một cô gái Kẻ đang bám trên lưng của bảo vệ đó với những cái lưỡi hút máu từ các vết trên mặt của anh ta trời đất thiên địa quỷ thần ơi trên đời này làm gì có chuyện ma quỷ như vậy mấy chuyện ma cỏ mình nghe hoàn toàn khác cậu kia đứng xa bàn cậu ra thứ giọng đó thê thé cất lên mình bất giác làm theo một cách vô điều kiện mình cứng đờ không dám phản kháng đừng lo chuyện này cậu không giúp được cho bạn cậu đâu tránh ra đi cuối cùng cũng nghe được tiếng người là tiếng của tên bảo vệ kia một trăm phần trăm dòng của anh ta chứ không phải dòng con man nào ơn trời, anh anh ơi chuyện quái quỷ gì vậy đám trẻ con ngoài kia rồi cái cô gái đang bám trên lưng của anh nữa Rất cuộc là cuộc chiến này người như cậu không nên dính vào còn bản cậu bây giờ không thể rút ra được nữa đành phải xem số phận của cậu ta thế nào anh anh đang nói cái gì vậy chuyện này là sao sắp tới giờ rồi cậu ngồi vào một góc đi thằng hùng đã ngừng ồng ộc thứ nước đen xì kia đồng hồ điểm ba giờ sáng nó ngồi bật dậy nhìn quanh phòng rồi thở khè khè một lúc sau mới có thể trở lại bình thường nhưng giọng nói ồm ồm đến lạnh cả người mày cuộc chiến này là do tự mày chúc lấy mà buông tha cho cậu ta thì tao sẽ thương tình đứng tay cho mày má ơi tiếng cười man dở thực sự là muốn té đái mình bị tai lại thật chặt vẫn không thể thoát khỏi nó là ai tự chúc lấy Ông hãy về hỏi bà ta thì hơn. Tôi cứ tưởng bà ta sẽ sợ đến hồn bay phách lạc rồi. Thế mà vẫn còn thần trí đi tìm thầy cao tay thế này. Cảm ơn. Có khen tao cao tay cũng không cứu được mày đâu. Để tao nói cho mày biết một chuyện. sau đó quyết định là tùy mày. Cô gái nhỏ mày. Tên bảo vệ cũng trợn trừng mắt. Bữa trước thằng cu phong về đây tìm. Mày không thắc mắc là sau khi nó bóp cổ mày. Sau khi nó lấy được cái nhẫn thì nó đi đâu rồi sao? Tại sao tao phải quan tâm nữa? chẳng phải bà ta giam cậu ta trong nhung lụa hay sao mày là ma tới giờ đất thành quỷ mà vẫn còn ngây thơ quá bà ta coi như đã mất từ lâu rồi giờ giao cho ta toàn quyền xử lý cậu ta bây giờ ở nhà tao rất tốt chăm con của tao cũng rất tốt mày biết rõ các con của tao thích ăn gì nhất phải không mày khốn nạn thế nên tao mới nói cho mày tao thấy mày cũng không có nhiều thời gian đâu chúng mày yêu nhau như vậy sao mày không hy sinh bản thân mà đi cứu nó tao nói này mày còn ba ngày nữa ba ngày này tao sẽ không làm gì hại mày đâu tao chỉ làm mấy việc để con của tao đói hơn thèm ăn hơn và để cho thằng phong có ích cho con của tao hơn mày nói xem bây giờ thế nào cô gái đó nhảy xuống khỏi lưng của tên bảo vệ thu những cái lưỡi của mình lại cô ta đứng nhìn chân chân vào thằng hùng thằng hùng cũng nhìn lại không chút sợ hãi kể từ ngày bà ta bà ta cô ta run lẩy bẩy phải ngừng lại một chút Hít lên một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp Kể ngày bà ta hại mẹ con tao Thì ta đã xác định không cần đường quay lại Kiếp này ta dù hồn bay phách lạc Dù không có cơ hội đầu thai chuyển kiếp Ta cũng nhất định đòi lại món nợ này Mặc dù bà già đó ra tay có hơi tàn độc Nhưng mà thực ra là khá tàn độc với một người bình thường như bà ta Nhưng mà tao thấy Cũng là do mày tương quyết không chịu nhận tiền Mà tha cho con của bà thôi Người ta đến đứa cháu cũng không cần tìm Thì mày cố gắng giữ nó làm gì Chỉ bằng lấy món tiền đó đi làm lại cuộc đời Có phải hơn không Chưa nhà giàu phải đối con cái lấy con nhà nghèo Là chuyện thương tình ở phố huyện Sao lại phải làm cho nó trở nên nghiêm trọng như vậy Ta không tranh luận đúng sai với mày đầy mẹ con tao tới bước đường này Tao nhất quyết không tha Được tao xem mày À không thằng Phong sẽ chịu được mấy bữa nữa Nói rồi ông ta lại ngước nhìn đồng hồ Trong một giây Kim đồng hồ lại ngừng và sau đó Thằng Hùng có lẽ lại chính là nó Ngã vật xuống giường nằm ngủ một cách ngon lành Vậy là đúng như mình nghĩ Chỉ là chuyện tình yêu tình báo Của người giàu với người nghèo Lọ lem và hoàng tử Nhưng mà làm sao lại phải làm tới mức này Mà người nhà giàu rút cuộc đó là ai Người kia thì chắc chắn là cậu đẹp rồi Mà mẹ của cậu đẹp mới là vấn đề Hay cứ tìm bà ta là xong chuyện Phải báo cho bồ thằng Hùng mới được Nghĩ là làm Mình vừa căn chừng cuộc chiến trước mặt Vừa lén bấm số điện thoại nhắn tin Mãi tới sau này mình mới biết Bộ thằng Hùng là đứa gan giả và mạnh mẽ thế nào Nó cũng như cô gái kia Hết mình vì tình yêu Chẳng từ khổ cực nào cả Trong lúc mình với thằng Hùng khổ sở ở đây Thì ở thành phố bộ của thằng Hùng Và gia đình thằng Hùng Cũng đang phải chạy đôn đáo để sắp đặt mọi việc Với một thế lực cũng kinh khủng không kém Chỉ là sau cùng Không ai có thể ngờ được Bí mật cuối cùng lại kinh khủng tới thế Cùng là con người mà vì hận thù Người ta lại có thể tàn độc với nhau như vậy Nhận được tin nhắn Nhưng mãi đến gần sáng Khi mình đang chuẩn bị dù tới nhà ông bảo vệ Thì bộ của thằng Hùng mới nhắn lại Mình chưa kịp đọc Thì sau đó là một cuộc gọi Rõ ràng là tình hình chẳng mấy khả quan Nó nói thông tin về người nhà giàu kia Thì đã tìm được Nhưng mà hoàn toàn bình thường Chẳng có gì bất thường trong gia đình đó Hoặc trong cách họ kinh doanh cả Có lẽ họ đi lên bằng chính khả năng của mình Hoàn toàn có thể mà Trên đời này luôn tồn tại những người như vậy. Những người được ông trời ưu ái trao cho tất cả, tài năng tiền bạc và cả thời thế để họ tạo nên sự nghiệp. Tình hình ở đây cũng đúng là hoàn hảo luôn. Đám trẻ bên ngoài đã biến mất từ bao giờ. Có lẽ lúc mình mãi mi nhắn tin không để ý. Như một cơn gió đồng hồ ngưng lại một giây và thằng Hùng chừng mắt nhìn ra bên ngoài rồi ngã vật xuống giường ngủ ngon lành. Cô gái vẫn đứng đó nhìn ra bờ biển. Tự dưng nghĩ sao nói vậy mình buột miệng hỏi. trời sắp sáng rồi đấy cô không đi sao cả cô ta và ông bảo vệ đều quay lại nhìn mình cô ta nhang răng cười sảng khoái cười như chưa bao giờ được cười vậy cô ta cười mà mình thì muốn khóc anh có người quan tâm em kìa mình mếu máu lắc đầu nguẩy nguẩy ông anh bảo vệ chỉ khẽ cười khẩy cậu quan tâm làm gì mấy câu chuyện tầm phào mà cậu nghe về có âm chỉ toàn là mấy chuyện để an ủi con người mà thôi ai bảo ma thì không tồn tại khi trời sáng Ở bên cạnh cậu cậu không biết thôi Thế mặt của mình có phần tái đi Anh bảo vệ liền lắc đầu rồi nói với cô gái Em về nhà đi nãy anh có việc không về đâu Đừng đợi Có việc gấp thì gọi anh Đừng ra khỏi nhà nữa Khó khăn lắm mới đi tới được bước này Phải cẩn trọng Mình gật đầu lìa lịa Chỉ mong rằng cô gái kia sớm rời đi Người ở với ma là nỗi sợ Mà không phải ai cũng có thể hiểu được Mà ông anh bảo vệ kia lại dọa dẫm Cái gì không biết Mình vẫn tin là ban ngày thì mà có không thể tồn tại, trừ khi người còn đáng sợ hơn ma, mà người thì có ở khắp mọi nơi, tồn tại ở khắp mọi nơi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chủi lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 của bộ truyện này.